Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết mày tiếp à? Chị không nói gì, khẽ cúi đầu rồi quay lưng bước ra ngoài. Sau khi trí ra khỏi phòng, ông bà Thái hắn một mạch đi về phòng mà không hề biết rằng chị đã đứng nếp mình, quất khỏi tầm nhìn của hắn. Dũng vẫn ở đó nhìn đầm đầm vào đường chỉ cho đến khi cửa phòng hắn đóng lại, ánh mắt cậu bé buồn bã. Chuyện đào lòng vẫn chỉ kết thúc ở đó, khi Dũng bất ngờ nghe được một câu nói từ miệng của bà Bích. Đáng lẽ không nên đem nó về đây Bà bị cầu nhau Làm sao mà thương nó cho được Khi nó không phải là con ruột của mình Ừ bà lại nhắc chuyện cũ Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi Lão thầy bói đó nói Phải kiếm được một đứa con sĩ vào ngày 15 tháng 7 Năm hợi đem về nuôi Thì gia đình mình mới giàu nổi Nếu không có nói thì gia đình mình Cũng không ngày hôm nay đâu Ông Thái phân buồn Tôi biết rồi Nhưng cứ hễ thấy mặt nó là tôi khó chịu Không biết tại sao nữa Bà bị thở dài Mà ông cũng khéo nói dối thiệt Không biết ở đâu lại nghĩ ra cái chuyện Sinh nó ra vì nghèo quá Nên đem đi Cho đến khi khá giảm đem nó về nuôi Cũng may lúc đó ông nói thằng Toàn Còn nhỏ nên không nhớ Đến lúc đem thần chí về Bọn nó cũng không nghi ngờ gì nữa Trời đất Nếu không nói vậy thì sao Nếu tổng chí biết nó không phải con ruột của mình Thì còn lớn chuyện nữa Lớn chuyện gì chứ Cha mẹ nó đã muốn bỏ nó rồi Nếu mình không đem nó về đây Thì nó đã chết đói từ lâu rồi Bà Bích lên tiếng tôi thôi tôi ngủ đi mà Sao bà có nói mãi thế Ông thái dục Biết rồi biết rồi Ông tối ngày chỉ lo ngủ Chẳng biết lo gì đến gia đình cả Bà Bích cả nhạc Sau đó căn phòng ông bà Thái trở nên yên tĩnh Có lẽ họ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ Mà không biết rằng có một cậu bé vừa mới rời đi rất khẽ Dũng trở về căn phòng quen thuộc mệt mỏi lê gót đến bàn học Ngồi vào ghế ngắm nhìn những sấp giấy bông vào hộp thủy tinh Hai con người đánh hòa đi trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt Hai tay run dậy xếp một ngôi sao Con tim nhỏ nhoi trốn hẳn xuống Hóa thành nặng nẻ buông rơi ngôi sao giấy Anh hai ơi. Dũng gục mặt trong bàn cao thụt tí Hội từ của Dũng vừa kết thúc là lúc chuyện của anh đã hoàn thành. Điều đó có nghĩa là gì? Nhìn xem, trời đang mưa sụp. Mưa như chút nước, như vỡ bờ. Cuộc đời đã quá trời chiều phải không? Chỉ im lặng đón những cơn mưa, mưa ướt cả vai áo và thân thể dưới máu. Hắn cảm thấy lạnh, giật lạnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế này. Còn bút hơn cả những lúc hắn chầm mình tự vấn Uôn mặt của hắn từ sắc xanh trở nên xám xịt thì ra từ đầu đến cuối hắn đã bị lửa, tất cả chỉ là dối trá. Hắn đã bị nhét vào đầu những lời nói dối không thương tiếc ngay từ khi còn nhỏ. Hà hà hà hắn cười, cười như điên dại, cười như không còn gì để khóc, cười cho nước mắt không tuôn rơi. Anh cảm thấy thế nào, đau lòng lắm phải không, Dũng nói như thỉ thảo trong tai trí. Ngày xưa anh đã sống ra sao Họ đã đem anh về nuôi Tuy không đối xử tốt với anh Nhưng lại cơ mang anh cho đến ngày hôm nay Bây giờ anh trả ơn cho họ như vậy à Anh cảm thấy như vậy là đúng sao Anh nói họ tàn nhẫn Còn anh thì như thế nào Anh làm hại họ như vậy Là không tàn nhẫn ư Luốt cuộc họ có đáng phải như vậy không Khi đối xử không tốt với một đứa con nuôi Im đi Đừng nói nữa tao xin mày đừng nói nữa chí quá lớn, chỉ không còn đứng vững được nữa, hắn quỳ mọp xuống đất, hai tay run lẩy bẩy. Trời ơi, tôi lại, rốt cuộc tôi lại đây. Lại lại hả? Chỉ đau đớn giáng hai cánh tay lên trời hét vang lên thất thành trong ảm đượm. Dung Khải bước tới gần, nhìn tri bây giờ khiến anh không khỏi nhớ lại chuyện ngày xưa, không kiềm chế được nữa bật lên hai chữ. Anh nhai Anh hai ư, ha, ha, ha, gọi ai vậy, ai là anh hai của mày. chỉ cười lạnh lùng, ta đâu còn là anh hai của mày nữa. Lũng choàng vang, kinh hoàng khi nhìn thấy ánh mắt của chị, là quỷ, con quỷ đã trở lại, người gớ một tàn nhân hơn. Tỉnh lại đi anh à, tại sao cho đến lúc này anh vẫn không thay đổi, tại sao anh không tự bỏ, anh có thể làm lại từ đầu mà. Hơ Tao có thể làm lại từ đầu sao, thật là tức cười. Tao đã làm biết bao chuyện tài trời như vậy mà mày bảo là làm lại ư? Không, tao lại hết cơ hội rồi. Tao không còn con đường quay lại nữa. Chỉ cười nành ác, hắn cuối xuống nhặt lấy cây kẹo. Anh định làm gì? Dũng hoàng hột Dũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net